cô mệt rồi đuối sức rồi không còn muốn thứ tình yêu không có kết quả như vậy nữa kết hôn rồi thì sao kết hôn có đảm bảo được anh sẽ không còn qua lại dây dưa với vưu tiên nữa không hoặc là sau một vưu tiên rồi sẽ không còn xuất hiện một người phụ nữ nào khác sao kiểu hôn nhân không chung thủy như vậy cô thật sự không dám nghĩ đến so với đau khổ suốt quãng đời còn lại nếu như cứ tiếp tục thà rằng nói rõ trắng đen ngay từ bây giờ Em nói lại lần nữa xem Có vẻ như Cao Hương Dương vẫn chưa muốn tin vào những gì mình nghe thấy Em nói sẽ không lấy anh Cao Hương Dương lạnh nhạt cười nhếch mép Nụ cười đó ẩn chứa đầy sự miễn mai Rất lâu sau đó anh gật đầu Lẽ ra anh nên sớm biết được như thế này Đây chính là cái thứ tình yêu mà em trao tặng anh Lẽ ra anh nên hiểu điều này từ hai năm trước Kết quả không ngờ hai năm sau Thằng ngu như anh lại trở thành một thằng hề Cao Hương Dương nói xong, xoay người đạp cửa rời đi Vừa lúc Hoàng Ngân quay vào phòng sau khi rửa xong bát, gặp xong Cao Hương Dương Con ơi, con sao vậy? Thấy con trai có vẻ đang rất bực tức, Hoàng Ngân rượt theo hỏi Không có gì đâu ạ Cao Hương Dương cố gắng để nén nỗi bực tức như lửa đang cháy tự trong lòng mình Mẹ, bệnh viện có việc gấp, con phải đi đây Con mới nói chuyện với Tam Nhi sao? Hoàng Ngân lưỡng lự hỏi anh Cao Hứng Dương không nói gì, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì khác, vỗ vỗ vai mẹ. "Mẹ, mẹ giúp con chăm sóc em ấy, làm phiền mẹ quá, con đi trước đây." Nói xong, anh liền xoay người đi. Nhìn theo bóng dáng của con trai rời đi, Hoàng Ngân buồn bã thở dài. "Đoán chắc Vũ Quỳnh đã nói cho anh biết những gì lúc nãy, cô muốn nhờ bà chuyển lời rồi." Sau khi Cao Hứng Dương rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Vũ Quỳnh và Trần Mặc. Xung quanh có vẻ có chút gì đó hơi ngượng nhịu Kết thương còn đau không? Trần mặc quan tâm hỏi Vũ Quỳnh Vũ Quỳnh lắc đầu, cười cười Vâng, hết đau rồi ạ Vậy thì tốt rồi Trần mặc thở phào nhẹ nhõm Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh Nhìn Vũ Quỳnh cười ái ngại Hình như anh là người gây ra mâu thuẫn giữa hai người thì phải Không phải vậy đâu anh Vũ Quỳnh lắc đầu, thở dài Thật ra chuyện này không liên quan đến anh Có thật không? Vâng Trần mặt cười nhẹ nhõm Vậy thì tốt rồi Như vậy anh không cảm thấy anh nấy trong lòng vũ Quỳnh cười trừ, không nói gì Tiểu Quỳnh, những gì anh nói với em lúc nãy là anh đang rất nghiêm túc Hy vọng em cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ Còn nữa, anh cảm thấy được an ủi khi nghe câu Ít ra, anh cho em cảm giác yên tâm hơn cậu ta Những lời nói quá chân thật của Trần mặt Khiến cho cô có chút xấu hổ Vì sao bên cạnh Trần Mặc, cô cảm thấy yên tâm hơn? Vì cô không cần phải lo sợ người đàn ông của mình có bị người phụ nữ khác cướp mất không, cũng không cần phải tốn tâm tư và công sức suy nghĩ xem anh ta có thật lòng với mình không. Thực tế, Vũ Quỳnh không hiểu, những cảm giác này không phải là yên tâm mà là không có cảm xúc rung động. Vì không yêu cho nên không quan tâm, không quan tâm anh ta có bị người phụ nữ khác cướp đi không càng không cần tốn công sức suy nghĩ xem người đàn ông này có thật lòng với mình hay không em hứa em sẽ nghiêm túc suy nghĩ được trần mặc cười thoải mái hơn từ sau hôm đó mỗi ngày trần mặc đều xuất hiện đều đặn bên cạnh giường bệnh của vũ quỳnh mỗi ngày đều đem đến cho cô một bó hoa hồng tươi rói màu đỏ có trắng có vàng có xanh dương có ngay cả đến loại bảy màu cũng có gần như tất cả các màu của loại hoa hồng đều có Đương nhiên người vui thích nhất đối với sự có mặt đều đặn của Trần Mặc không ai khác ngoài Thùy Sam, mẹ của Vũ Quỳnh. Và cũng từ hôm đó, Cao Hương Dương cũng không xuất hiện nữa. Lý do là vì anh đi xa, không phải đi công tác mà là đi tìm người. Hướng tình vắng mặt từ hôm đi khảo sát thực tế, không ai nghĩ là cô một đi không trở lại, cho đến thời gian gần đây đến điện thoại cũng không liên lạc được. Hoàng Ngân vô cùng lo lắng, bà lên báo cảnh sát tại nơi hướng Tình đang ở, báo án vì lý do mất tích. Cao Hướng Dương cũng lập tức di chuyển đến thành phố B, nơi mà em gái bị mất tích để tìm người, nhưng vẫn không có kết quả. Chuyện Hướng Tình mất tích mặc định không ai nhắc đến với Vũ Quỳnh. Dù gì thì bây giờ cô cũng là người bệnh, tuy là sức khỏe đã hồi phục rất nhiều, nhưng những chuyện như vậy có thể che giấu đi vẫn hay hơn. Trần Mặc vừa rời khỏi phòng bệnh Thủy Sam đã bắt đầu cần nhằn với Vũ Quỳnh. Tam nhi, mẹ thấy cậu Trần mặc này cũng được lắm, sao con không thử cho người ta cơ hội? Bà vừa bác vỏ cam, vừa khuyên con gái. Mẹ, con bây giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Tại sao, vẫn chưa quên được anh con à? Thủy Sam lo lắng nhìn con gái. Không phải. Vũ Quỳnh phủ nhận ngay lập tức, cô nhẹ nhàng ngồi thẳng người. Chỉ là con có cảm giác mệt mỏi trong lòng, cảm thấy con của bây giờ thật sự không thích hợp nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Hơn nữa, vì sao con hiện giờ đang ở bệnh viện là vì con có thai với một người đàn ông khác, bị xảy thai, cho nên mới nhập viện. Mẹ muốn con bây giờ nhận lời hẹn hò với Trần Mặc, mẹ cảm thấy như vậy hợp lý sao? Vậy theo như lời con nói, con cả đời này cũng không tìm một người đàn ông khác, vậy con không lấy anh con thì cả đời này con cũng sẽ không kết hôn sao? Mẹ, mẹ biết ý con không phải như vậy mà. Không phải ý như vậy thì là ý như thế nào? Bây giờ nhận lời với sau này nhận lời có khác gì nhau? Vũ Quỳnh lắc đầu. Con bây giờ rất mệt, không muốn nghĩ gì cả. Mẹ đừng lằng nhằng con nữa. Được, được, mẹ không nói nữa. Tự con suy nghĩ kỹ là được. Nói nhiều lại bảo mẹ lải nhải. Mẹ, khi nào thì con được xuất viện? Ngày mai, ngày mai lại xuất viện được rồi. Nhưng mà sau khi xuất viện, vẫn phải tịnh giữ ở nhà một tuần sau mới được. Vậy cũng còn tốt hơn bệnh viện, mỗi ngày đều ngửi mùi thuốc sát trùng, không bệnh cũng sinh bệnh. Nói bậy bạ! Ngày hôm sau, trước lúc xuất viện, Trần mặc gấp gáp chạy đến bệnh viện. Thùy Sam và Vũ Phong lấy lý do làm thủ tục xuất viện để chừa không gian riêng cho hai người nói chuyện với nhau. Trần mặc hôm nay quả thật cũng có chuyện quan trọng cần nói với Vũ Quỳnh. Tiểu Quỳnh, có chuyện quan trọng này anh muốn nhờ em giúp. Trần mặc không vòng vo mà nói thẳng. Vâng, anh nói đi Vũ Quỳnh tạm ngừng việc dọn hành lý của cô Chuyện gì em giúp được, em sẽ giúp Trên thực tế, thời gian vừa qua Cô rất cảm kích và cảm động trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh ta dành cho cô Tiểu Quỳnh, hãy lấy anh nhé Đột nhiên, trần mặc cúi xuống quỳ một bên chân Cũng không biết từ đâu ra, anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ Mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh Vũ Quỳnh giật mình hốt hoảng Cô lùi sau một bước. Anh mặc anh, anh vậy là ý gì? Tiểu Quỳnh, em đừng hiểu lầm. Trần mặc đứng dậy, tiến đến gần Vũ Quỳnh, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thật ra là bà nội của anh sau khi biết chuyện chúng ta hủy hôn, tâm trạng rất buồn nên có ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm vào, đêm qua đột nhiên bà bị đột quỵ, khi đưa đến bệnh viện đã hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy bà gọi tên em. Em cũng biết là bà anh rất thích em. Sớm đây nhận em là cháu sâu của bà, sáng nay bệnh viện mới thông báo, nói tình hình sức khỏe của bà không khả quan, cùng lắm duy chỉ duy trì được một tháng, cho nên cho nên anh hy vọng chúng ta có thể kết hôn, để cho bà vui vẻ sống nốt quãng đời thời gian cuối cùng, đúng không? Vũ Quỳnh thay Trần Mặc nói tiếp phần còn lại. Tiểu Quỳnh, anh biết em không muốn kết hôn với anh, anh cũng không muốn ép em lấy anh, nhưng anh chỉ hy vọng em có thể giúp anh diễn vở kịch này cho đến khi bà anh qua đời. Trần Mặc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh mím môi, không biết nói gì. Hàng mi cụp xuống không nhìn anh. Trong lòng cô đang mâu thuẫn rối bời. Anh biết yêu cầu như vậy hơi quá đáng và cũng rất ích kỷ. Em không đồng ý cũng không sao. Anh sẽ nghĩ cách khác. Nhìn dáng vẻ của Vũ Quỳnh, Trần Mặc cũng không dám miễn cưỡng. Anh cười cười, chuẩn bị cất chiếc nhẫn trên tay. Nhưng bất ngờ vì bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh giữ lại. Không. Không. Em đồng ý lấy anh Đương nhiên cái đồng ý của cô là đồng ý Cùng anh diễn kịch Thật không? Chẳng mặt không tin những gì mình vừa nghe được Có thật em đồng ý giúp anh không? Vũ Quỳnh gật đầu Đưa tay phải ra phía trước, cười nói Anh đeo nhẫn vào dùng em đi Còn về ngày cử hành hôn lễ Tùy anh quyết định Vũ Quỳnh vừa dứt lời Trong phút chốc cảm giác như có anh nhìn sắc bén hướng Về phía cô, tự như dao nhọn Cứa vào người cô Theo quan tính cô say đầu nhìn, dây tiếp theo cô đứng hình, cao hướng dương với một bộ đồ trắng đứng ngay cửa, vẻ phong trần và mệt mỏi như mới đi xa về nhưng đã vội vàng chạy qua đây. Ánh mắt đen lánh lạnh băng, lạnh lùng nhìn chất nhẫn trên tay trần mặc. Sau nửa nhịp, ánh mắt lạnh lùng đó mới từ từ di chuyển hướng về phía Vũ Quỳnh, chăm chú nhìn cô rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi thiếu điều muốn dùng ánh mắt của mình đóng băng Vũ Quỳnh. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, xoay người rời đi. Sáng ly cao ngạo, có vẻ như ẩn chứa một chút hụt hẫng. Vũ Quỳnh cũng đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Trần mặc cảm thấy ái ngại. Tiểu Quỳnh, chuyện này em có nên thương lượng với cậu ta chứ không? Đương nhiên không cần. Vũ Quỳnh bình tĩnh trở lại, lắc đầu, cố tỏ ra không quan tâm. Em với anh ta giờ đã không có quan hệ gì rồi. Anh đeo nhẫn dùm em, đợi xong chuyện rồi em sẽ trả lại cho anh. Trần mặc liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô, cười cười. Đã cho đi rồi, sao lại có chuyện lấy về? Vậy đâu được, đây là nhẫn cưới, em đương nhiên không thể giữ nó. Sợ anh sẽ nhân cơ hội cột chặt em hả? Trần mặc cố tình chọc cô. Vũ Quỳnh cũng cười theo, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, bất chợt, có chút bàng hoàng. Trước đây đã từng, cô mong chờ trong đội người đàn ông tên Cao Hướng Dương cũng quỳ một chân, đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út của cô. Nhưng bây giờ có vẻ như tất cả đã trở thành hư vô. Cao Hướng Dương trở về từ thành phố B, chưa về nhà đã vội đến bệnh viện thăm Vũ Quỳnh. Nhưng không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh tượng ấm cúng như vậy. Anh bước vào nhà, bực dọc nới lỏng cả vạt, tiện tay quăng áo khoác qua một bên. Hướng Dương, tình hình sao rồi? Cảnh sát bên đó nói sao? Hoàng Ngân vừa thấy con trai về, liền vội ra đón. Mẹ! Bên đó nói hướng tình đã về thành phố S từ tuần trước, tình hình cụ thể như thế nào thì chỉ có thể hỏi cảnh sát bên này. Cao hướng Dương trình bày lại tình hình, mẹ anh lo lắng mắt đỏ he, anh vụ chấn an bà. Mẹ, đừng lo lắng, hướng tình vốn rất lanh lẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sao mẹ có thể không lo lắng được chứ? Hoàng Ngân nghẹn ngào, vành mắt ươn ướt, ướt. Đã nhiều ngày như thế rồi, vẫn không có tin tức gì, con gái một thân một mình bên ngoài, ngộ nhỡ gặp phải người xấu. Năm vừa rồi, số lượng kẻ buôn người còn ít hay sao? Hướng dương, con nói xem, liệu có phải em gái con bị bọn đa cấp để mắt tới rồi không? Mẹ, mẹ đừng có nghĩ ngợi lung tung rồi tự dọa mình. Trước mắt cứ đợi thêm hai ngày, con đã cử người đi tìm tung tích của em rồi. Nếu như có bất kỳ tin tức nào, chúng ta nhất định sẽ biết ngay. Ôi! Hoàng Ngân thở dài một hơi. Bây giờ ngoại trừ chờ đợi ra, chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Chỉ cần không thấy xác là tốt hơn so với mọi điều rồi. Hoàng Ngân vừa nói, hốc mắt cũng không kìm được mà đỏ lên. Cao Hướng Dương liền rút khăn giấy đưa cho mẹ, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của bà. Con trai, dạo này con gầy đi rồi, mấy ngày chạy đi chạy lại mệt rồi chứ. Tối nay mẹ sẽ nấu món canh vịt mà con thích. Mẹ, con không mệt. Cao Hướng Dương giúp mẹ lau đi những giọt nước mắt. Mẹ đây, mới gầy đi nhiều. Hướng tình không ở đây, mẹ cũng nên tự chăm sóc cho bản thân mình mới đúng. Nếu như em chịu về nhìn thấy mẹ như vậy, sẽ buồn rồi tự trách mình đấy. Hai anh em con thật đúng là không thể khiến cho người khác an tâm. Hoàng Ngân buồn bã lao đất mắt, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó. Đúng rồi, hôm nay Tam Nhi xuất viện, con mau thu xếp đi đón con bé đi. Hoàng Ngân vừa nói vừa dơ tay lên giúp con trai chỉnh lại cà vạt. Cao Hương Dương nắm lấy tay mẹ. Mẹ, con đã tới đấy rồi. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như bóng đêm. Cổ học anh khàn khàn, vô cùng mệt mỏi. Cô ấy và Trần mặc dự định sẽ kết hôn. Cái gì? Hoàng Ngân sững sờ, không dám nhìn thẳng vào mắt của con trai. Sao? Sao lại như thế được? Con mệt rồi, con lên lầu nghỉ trước. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con nhé. Cao Hương Dương chưa bao giờ như thế này, trái tim như muốn dạn nứt. Cảm giác được sự khó chịu của lồng ngực khiến anh thấy nghẹt thở. Bây giờ anh chỉ muốn buông bỏ tất cả những rắc rối, không muốn nghĩ về đứa con đã mất của anh và Vũ Quỳnh, không muốn nghĩ đến cuộc hôn nhân của Vũ Quỳnh và Trần mặc nữa, không nghĩ tới việc em gái đột nhiên không rõ tung tích đâu cả, chỉ muốn cuộn trong chăn, ngả đầu, nhắm mắt, liền có thể chìm vào giấc ngủ. Cho dù chỉ thả lỏng đầu óc một chút, đối với anh mà nói cũng là một thứ xa xỉ. Sau khi Vũ Quỳnh xuất viện, dường như mọi việc lại trở về đúng hướng. Mỗi ngày cô đều đi học như bình thường, việc hôn lễ cô rất ít khi hỏi han, mọi việc đều do một mình trần mặc lo liệu. Dự kiến hai tuần sau tổ chức đám cưới. Nghĩ tới sức khỏe của bà nội nên cô mới dự định hoàn thành càng sớm càng tốt. Nhưng việc này, vũ quỳnh lại có một vài phần lo lắng. Một mặt là muốn sức khỏe của bà biến chuyển tốt lên, nhưng mà sức khỏe biến chuyển tốt lên rồi có phải đồng nghĩa với việc màn kịch này vẫn cần bọn họ diễn tiếp hay không? Vũ Quỳnh càng nghĩ thì trong lòng càng rối. nhưng sự việc đã đi đến bước này, có nghĩ nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tự mình tìm phiền não mà thôi. Cuối cùng thì, thà rằng cứ như vậy mà làm, không cần phải nghĩ ngợi thêm gì nữa, đi đến đâu, tính đến đó vậy. Việc hướng tình mất tích, cuối cùng cũng có manh mối. Nhưng kể từ lúc đó, Cao Hương Dương rất ít khi về nhà, hàng ngày đều ở trong bệnh viện, trở thành một kẻ điên cuồng làm việc. Đêm nay... Cao Hưng Dương vẫn còn ở văn phòng cùng với một số bác sĩ phẫu thuật đang trực đêm, thảo luận về phương án tốt nhất cho cuộc phẫu thuật ngày kia. Đột nhiên anh cảm thấy có vị tanh trong miệng. Anh đưa tay lên rồi chạm vào nó. Là máu. Viện trưởng, anh chảy máu lợi kìa. Một vị bác sĩ nhắc nhở. Cao Hưng Dương biến sắc. Gần đây bận rộn quá, mọi người ngồi một lát nhé, tôi đi xúc miệng, đợi chút. Cao Hưng Dương nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh trong phòng, lấy một cốc nước lọc, xúc miệng. Nổ nước ra ngoài. Trong bị rửa, toàn là máu, nhìn hơi ghê. Ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, ánh đèn sáng trắng chiêu xuống, mắt cao hơn dương, đột nhiên có chút mờ ảo. Hai tay chống lên trên bồn rửa mặt, thở gấp, lồng ngực phập phồng theo hơi thở của anh. Xuất huyết sao? Tầm nhìn bị mờ. Đối với anh mà nói, không phải là một triệu chứng tốt. Thời gian trước vừa kiểm tra lại sức khỏe, nhưng bây giờ xem ra... Cao Hướng Dương dựa vào một bên bồn rửa mặt, hút một điếu thuốc lá. Anh điều chỉnh lại cảm xúc trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó lại tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Cao Hương Dương đến qua huyết học để kiểm tra chi tiết. Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, anh không cho ai biết, ném nó vào ngăn kéo của văn phòng, không bao giờ nhìn lại lần nào nữa. Lúc này, điện thoại bàn trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Là mẹ anh gọi đến mẹ có việc gì không? Ừ. trong điện thoại Hoàng Ngân đáp lại một tiếng. Do dự một lúc bà mới mở miệng. Hôn lễ của Tam Nhi sắp bắt đầu rồi, có phải con nên chuẩn bị quả cưới cho con bé hay không? Còn có phần của Hướng Tình nữa, nó không ở đây thì để con phụ trách vậy, con thấy thế nào? Nghe đến đám cưới của Vũ Quỳnh, trong tâm của Cao Hướng Dương ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Vừa trả lời email của bác sĩ, vừa trả lời Hoàng Ngân với vẻ lơ đãng Chuẩn bị hai phong bì mừng là được rồi mẹ. Thế sao được, chẳng có chút thành ý nào cả. Hoàng Ngân nhanh chóng bác bỏ. ngón tay đang gõ trên bàn phím máy tính của Cao Hướng Dương dừng lại vài giây. Dù sao chúng ta cũng có quan hệ mấy đời với bên nhà chú Phong con, quan hệ của con và Tiểu Quỳnh. Cho dù không trở thành vợ chồng, cũng coi như là anh em, tặng người ta phong bì sao mà coi được chứ. Anh em? Cao Hướng Dương nhú nhẹ lông mày. Vâng, con biết rồi. Lúc nào cần gửi quà tới đó ạ? Đồ của bên nhà gái sẽ là của hồi môn, ngày mai phải gửi qua đó rồi, con mau chuẩn bị đi nhé. Vâng, con biết rồi. Cao Hướng Dương cúp điện thoại, sau đó lại bắt đầu bận rộn trước máy tính. Nửa tiếng sau, dừng công việc trong tay, anh gọi điện cho vị luật sư cố vấn riêng của mình. Luật sư Trương làm phiền anh chuyển quyền sở hữu của căn biệt thự trong thành phố sang tên Vũ Quỳnh. Đúng rồi, được Được, tôi muốn xử lý nhanh chóng Trước buổi tối ngày mai tôi muốn nhìn thấy kết quả Được, ừ, tạm biệt Căn biệt thự độc lập trong thành phố Đây là món quà hồi môn mà Cao hướng Dương này dành tặng cho em gái của mình Cao hướng Dương lại gọi điện cho di Lý di Lý, giúp tôi tìm công ty chuyển nhà Mang hết đồ đạc quần áo của Vũ Quỳnh chuyển tới căn biệt thự trong thành phố Những đồ vật đó trước giờ đều thuộc về cô ấy Nhưng hôm nay, anh chỉ là trả vật về với chủ cũ mà thôi. Ngày hôm sau, Cao Hướng Dương lái xe về nhà. Trên đường bị chảy máu mũi, anh vội vàng lấy giấy lau đi, rồi coi như chưa có chuyện gì. Khi về nhà, mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Nhà họ Vũ đối diện rất náo nhiệt, tổ chức lễ chúc mừng. Cách ngày cưới của Vũ Quỳnh chỉ còn lại vài ngày. Từ ngày cô xuất viện, Cao Hướng Dương chưa gặp lại cô lần nào. Không gặp cũng tốt, đỡ phiền não. Nhanh lên nào, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm rồi. Hoàng Ngân vừa nhìn thấy con trai bước vào cửa, liền vội vã gọi. Vâng. Cao Hương Dương thay dép vào phòng. Tiện tay ném máu khoác lên ghế sofa, đi về phía phòng bếp. Rửa tay xong mới bước ra ngoài ngồi xuống ghế, liền nghe thấy tiếng Hoàng Ngân hỏi anh. Quà con đã chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Cao Hương Dương đáp lại một tiếng hơi cúi đầu, tập trung ăn cơm. Hoàng Ngân cực kỳ lo lắng, không an tâm về con trai. Con chuẩn bị quà gì vậy? Cao Hướng Dương ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mẹ mình một cái. Con tặng hai chiếc phong bì thật sao? Dễ từ nhà. Cao Hướng Dương thật thà nói. Hoàng Ngân sững sờ. Mẹ sao thế? Nhìn thấy mẹ mình ngạc nhiên như vậy, Cao Hướng Dương cố ý hỏi thêm một câu. Con tặng nhà cho Vũ Quỳnh. Hoàng Ngân vẫn có chút không hiểu ý con trai. Mẹ không nữa à? Cao Hương Dương cố ý chọc ghẹo mẹ. Nói cái gì thế? Hoàng Ngân hứt nhẹ con trai. Cái gì mà nỡ với không nỡ? Con không phải không biết, trong lòng mẹ sớm đã coi con bé như con gái rồi. Cao Hương Dương nhách mày, không giải thích thêm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thực ra lúc mua căn biệt thự này là để làm nhà cưới. Khi đó nữ chủ nhân trong đầu anh nghĩ tới chính là Vũ Tiểu Tam, người mà hôm nay sắp trở thành cô dâu. Vì thế căn nhà đó vốn nên thuộc về cô ấy mới phải. Lát nữa con tự tay mang quà sang tặng cho Tam Nhi đi. Hoàng Ngân dặn dò con trai. Cao hướng Dương đang ăn cơm đột nhiên khửng lại, một lúc sau mới nói. Con không đi đâu, lát nữa con còn có việc, mẹ giúp con đi một chuyến là được rồi. Không được. Hoàng Ngân hạ đôi đũa trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm trọng dạy dỗ con. Bận việc gì chứ, bận thế nào cũng không bận đến mức không dành ra được vài phút. Cho dù lễ cưới của Vũ Quỳnh con có không vui đến thế nào, bên ngoài cũng phải đàng hoàng cho mẹ. Lễ nghĩa căn bản con không hiểu sao? Mẹ, con thấy mẹ hiểu nhầm rồi. Hôn lễ của Vũ Tiểu Tam con không hề thấy có một chút không vui nào. Cao Hứng Dương nghiêm túc nói thật. Anh thừa nhận, lúc đầu anh vô cùng không vui. Nhưng khi nhận thấy được kết quả xét nghiệm sức khỏe, anh thậm chí có chút vui mừng với hôn lễ này. Được, quà con tự mình đem tặng, đích thần tặng cho cô ấy. Như vậy cũng tốt. Tối nay sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc tình này. Mười giờ tối, khách của nhà họ Vũ đã về gần hết rồi. Cao Hướng Dương mới đi qua nhà bọn họ để tìm Vũ Quỳnh. Vừa bước vào cửa, liền gặp Thùy Sam trong phòng khách. Cao Hướng Dương nói rõ ý định của mình. Dì Sam, Tam Nhi có ở đây không? Nó ở trên lầu đấy. Thùy Sam vừa cười vừa gọi Cao Hướng Dương. Hướng Dương lại đây ngồi, nói chuyện với gì Sam một chút. Vâng. Cao Hướng Dương phần nào đã đoán được chuyện mà dì Sam anh muốn nói. Cao Hướng Dương ngồi xuống, thủy Sam mang một cốc trà đến cho anh. Đây là hồng trà thượng đỉnh, con uống thử xem. Cao Hướng Dương không uống, để sang bên cạnh. Dì Sam, dì muốn nói chuyện gì với con? thủy Sam vừa nghe thấy Cao Hướng Dương hỏi như vậy, lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Đặt tách trà trên tay xuống, do dự một hồi mới nói. Hướng Dương... Có vài lời nếu như gì Sam nói quá thẳng, thì con cũng đừng trách gì nhé. Tiểu tam của gia đình gì mọi người đều nhìn nó khôn lớn. Nhưng năm vừa rồi, con bé ở cạnh con cũng chịu không ít cực khổ. Đến nay, nhìn con bé cùng với Trần mặc trở thành người một nhà rồi. Ý của dì là... Hy vọng con đừng làm phiền đến con bé nữa. Dì nói thế, con có hiểu không? Thực ra, thủy Sam biết rằng hôn lễ mấy ngày vừa qua chỉ là một màn kịch mà thôi. Nhưng tình huống kịch giả làm thật. Cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng kịch là giả, nhưng cũng nói không chừng người trong màn kịch này giả sẽ làm thật. Dì Sam, ý của gì con hiểu. Cao Hướng Dương dường như lại không hề để tâm vào lời nói của dì ấy. Dì yên tâm, con sẽ tự biết chừng mực. Anh vừa nói vừa đứng dậy. Nếu như không có chuyện gì khác, con lên lầu đây ạ. Ừ. Nghe lời nói của Cao Hướng Dương trong lòng Thủy Sam bùng nổ sự dây dứt hướng dương, bà vươn tay nắm lấy cánh tay của cao hướng dương. xin lỗi con, bà xin lỗi rất thành khẩn, ánh mắt tràn ngập sự áy náy và tự trách mình. dì sam không hy vọng con tha thứ, nhưng hy vọng con có thể hiểu trái tim của người làm cha mẹ. dì sam cũng không phải có thành kiến gì với con, càng không phải là vì. dì sam, cao hướng dương mỉm cười, vòng tay qua người bà, vỗ vỗ vai, rồi an ủi nói, dì sam. Dì không cần nói thêm nữa, con hiểu mà, giữa chúng ta cũng không nói đến chuyện tha thứ hay không, đây chỉ là vấn đề của duyên phận. Duyên phận không tới, là ai thì cũng không miễn cưỡng được. Anh nói xong, buông tay ra khỏi người của Thủy Sam. Con lên lầu thăm em ấy. Được, được. Vũ Quỳnh mở cửa phòng tắm bước ra, lúc nhìn thấy Cao Hướng Dương đứng ở ngoài cửa, cô sốc hoàn toàn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi caro sáng màu, không thắt cả vạt. Áo sơ mi tùy ý cởi bỏ mấy nút, lộ ra khoảng da màu lúa mạch. Bên dưới, một chiếc quần tối màu thanh lịch ôm lấy đôi chân thon dài của anh và những đường cắt tinh tế, làm cho hình dáng tam giác ngược hoàn hảo của anh càng trở nên quyến rũ. Cho dù anh chỉ là yên lặng đứng ở đó, không nói một lời, không hề có chút động tĩnh, nhưng khí chất thanh lịch và quý phái vẫn được thể hiện một cách tinh tế trên người anh. Vũ Quỳnh đứng ở trước cửa, nhìn chăm chằm vào anh. Nhất thời cũng chưa kịp hoàn hồn. Hai người bọn họ dường như đã rất lâu, rất lâu rồi chưa gặp. Một lúc lâu sau, giống như đã cách đó cả một thế kỷ. Bốn mắt nhìn nhau, luồng điện lạ thường xẹt qua giữa hai người, lan vào tim. Bỗng dưng Vũ Quỳnh thấy sợ hãi, lúc này mới hoàn hồn lại. Không định mời anh vào sao? Cao Hưng Dương hỏi cô. Giọng điệu điềm tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Vũ Quỳnh vội vàng mở cửa. Sao anh lại đến đây? Cô cố tình để giọng nói của mình nghe bình tĩnh. Cao Hương Dương bước vào trong. Anh cầm lấy tờ chuyển nhượng nhà đất đưa đến trước mặt Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh sững sờ. Đây là cái gì? Quà. Anh nói, lại thêm một câu. Của hồi môn. Vũ Quỳnh cắn nhẹ môi dưới. Cô không nói với anh. Thực ra hôn lễ mấy ngày tới này chỉ là một vở kịch. Chúc mừng em. Anh nói. Vũ Quỳnh không nhận lấy cái gọi là quà trong tay anh, ngẩng đầu, nhìn anh chầm chầm, trong mắt phủ một màn xương mở nhẹ. Cao Hưng Dương nhếch lông mày, mỉm cười tự nhiên. Anh thật lòng thật dạ đấy. Vũ Quỳnh không nhận, anh thuận tay đặt giấy từ nhà lên bàn bên cạnh. Mọi người đều nói rằng của hồi môn của cô dâu càng nặng thì địa vị của cô dâu trong gia đình nhà chồng càng vững chắc. Anh mỉm cười. Coi như đặt nền móng cho em. Ở bên nhà Trần, hãy cố gắng sống hòa hợp với mẹ chồng. Gả đi rồi, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Ngày nào đó nếu có mâu thuẫn với chồng, vẫn còn căn nhà cho em đến ở. Có sự phòng vẫn tốt hơn. Anh nói nhẹ nhàng làm sao? Từng chữ, từng chữ như gõ mạnh vào trái tim của Vũ Quỳnh. Bàn tay nhỏ bé bên dưới không ngừng nắm chặt lại. Giữa các khớp ngón tay trở nên trắng bệnh đáng sợ. Lời nói của anh càng thành khẩn, tim của cô lại càng không kìm được mà lạnh buốt. Đến đau đớn. Rõ ràng đã nói, nên quên hết đi. Rõ ràng đã nói, phải nhìn thoáng lên. Nhưng khi anh đứng trước mặt mình, nói những lời như chưa hề có chuyện gì, trong lòng Vũ Quỳnh vẫn đau. Anh ấy luôn như vậy. Đối với tình cảm giữa hai người, vẫn luôn có thể phóng khoáng như vậy. Vũ Quỳnh hít sâu một hơi, cười gượng ép, nói. Cảm ơn. Cô nói xong, quay sang cầm giấy tờ nhà đất lên đưa cho anh. Nhưng nhà thì em không muốn, cũng không cần Anh yên tâm, em sẽ không cãi nhau với chồng em đâu Cô thừa nhận Lời nói sau là cô cố ý Dùng để bóc trái tim anh Cao hướng dương nhìn sâu vào mắt cô Tầm mắt lại hướng xuống tờ giấy nhà Trong tay của cô, cũng không đưa tay nhận Nhà đã chuyển sang tên em Thì là của em rồi Anh tặng em, em cứ cầm lấy Không biết vì sao Trái tim Vũ Quỳnh như bị bóc nghẹt khó chịu Muốn bộc phát ra Đưa cho em thứ này là có ý gì? Cao Hướng Dương nhíu mày, Anh tưởng rằng anh đã nói rất rõ ràng rồi. Phí bồi thường sao? Hay là phí chia tay, phí trao trả? Vũ Quỳnh hỏi vặn anh, cười khẩy. Em không cần. Cao Hướng Dương, em không cần anh đưa cho em bất kỳ cái gì gọi là bồi thường vật chất sau tổn thương. Anh đừng coi thường anh như vậy. Vũ Quỳnh vừa nói, vừa ném giấy tờ nhà vào ngực của Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương dơ tay lên, túm lấy bàn tay của cô. Anh lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm cô. Em đã từng giúp anh mang thai con của anh, anh tặng cho em một căn biệt thự, có gì là sai? Lời nói của Cao hướng Dương dường như đã triệt để kích động vũ quỳnh. Cô cố sức thoát khỏi cái nắm chặt của anh, khóc hòa, rồi la hết. Đừng nhắc đến đứa bé với em, đó chỉ là ngoài ý muốn. Đứa bé đến với em là ngoài ý muốn, cho dù không phải là mang thai ngoài tử cung, đứa bé cũng không thể xuất hiện ở thế giới này. Cao hướng Dương... Một người chân đạp hai thuyền như anh, không đủ tư cách nói chuyện đứa bé với em. Chân đạp hai thuyền. Cao hưng Dương nắm lấy bàn tay của Vũ Quỳnh, nắm rất chặt. Anh kéo Vũ Quỳnh vào trong lòng. Vũ tiểu tam, em nói rõ cho anh, người đàn ông thế nào gọi là người đàn ông chân đạp hai thuyền. Cảm xúc của anh cũng rất kích động. Cao hưng Dương lâu nay không hề biết, anh trong lòng của người phụ nữ này là dùng từ ngữ ấy để miêu tả. Chân đạp hai thuyền. Nếu như anh thực sự là một người đàn ông chân đạp hai thuyền, thì đến giờ anh có còn là người độc thân không? Còn anh lúc này, mắt thấy cô sắp trở thành cô dâu của người đàn ông khác rồi. Sao anh vẫn còn si tâm vọng tưởng như vậy chứ? Nếu bản thân anh đúng là một tên khốn chân đạp hai thuyền, thì đến mức sống 31 năm rồi cũng chỉ mới thử được mùi vị của cô thôi sao? Anh chính là loại đàn ông chân đạp hai thuyền. Vũ Quỳnh chỉ thẳng vào anh. Cao hướng dương, em hỏi anh. Hôm mà em xảy ra chuyện, em gọi điện cho anh, anh nói rằng anh đang trong phòng phẫu thuật. Đến ngày hôm nay, anh tự hỏi lại bản thân đi, hôm đó rốt cuộc lại anh ở đâu, anh ở cùng với ai? Khi nghĩ lại việc này một lần nữa, đôi mắt của Vũ Quỳnh ràn ruộn nước mắt. Cao Hưng dương sững người. Lực bàn tay nắm chặt lấy khuỷu tay của Vũ Quỳnh hơi lỏng ra. Hôm đó anh đang ở khách sạn. Đúng! Đôi mắt của Vũ Quỳnh càng đỏ hơn. Anh ở khách sạn. Nước mắt từ hốc mắt tuôn ra như suối Vưu Tiên Chính em đã nhìn theo anh cùng với Vưu Tiên vào căn biệt thự Em đã nhìn thấy anh cùng với cô ta đi cùng nhau Cao Hướng Dương Có phải rằng anh định nói với em Đây chỉ là một sự hiểu nhầm Cao Hướng Dương dù thế nào cũng không đoán được rằng Thì ra hôm đó cô ở khách sạn Rồi gọi điện thoại cho anh Mà lúc đó anh lại còn nói dối cô Đột nhiên Cao Hướng Dương nghĩ về lúc anh bước ra đại sảnh Nhìn thấy thùng nước bị nhuốm màu máu đỏ tươi Trong tim Đột nhiên đau nhói, như mũi dao đâm qua vậy. Máu đó đều là của cô ấy, còn có của đứa con chưa thành hình của bọn họ. Cao Hướng Dương hít một hơi thật sâu, lồng ngực bí bách có chút khó chịu. "Vũ Tiểu Tam, hôm đó chuyện anh với Vu Tiên chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi." Cao Hướng Dương giải thích, đột nhiên cảm giác được mũi nóng ran, một dòng máu tuôn ra từ mũi. "Mẹ kiếp!" Anh bực bội mắng chửi một câu. Vũ Quỳnh thấy vậy, vội vàng lấy giấy đưa cho anh, mặt mày căng thẳng. Sao anh lại cứ thích chảy máu mũi thế hả? Từ hai năm trước đến bây giờ, bệnh này cũng không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Anh bị nóng trong. Cao Hướng Dương thuận miệng đáp lại một câu, lau đi máu trên mũi, rồi tiếp tục nói về vấn đề kia. Hôm đó anh không cố ý nói dối em, Vưu Tiên đến tìm anh, quả thật cũng là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Vũ Quỳnh không nói gì, mặc cho Cao Hướng Dương nói. Vũ Tiểu Tam, hai năm trước, lần đầu của chúng ta ở khách sạn Kim Vân, em còn nhớ hay không? Vũ Quỳnh không ngờ rằng anh đột nhiên nhắc đến việc này, vẻ mặt có chút bối rối. Đêm hôm đó, hai người bị làm phiền liên tục, dày vò cả đêm. Cô muốn quên đi cũng khó. Sao tự nhiên anh nhắc chuyện quá khứ, đã lâu như vậy, em không nhớ nữa. Cô nói dối. Cao Hướng Dương nhìn cô, sáng hồng trên mặt cô bị anh thu hết vào tầm mắt, không sót chỗ nào. Anh biết cô chưa quên, chỉ là cô đang già mồm mà thôi. Vũ Tiểu Tam, em có biết tật của anh sau khi uống rượu là quên sạch mọi chuyện đã xảy ra không? Vũ Quỳnh nghe những lời này của anh, đột nhiên sửng sốt, nhìn chầm chầm anh. Anh muốn nói, thực ra sự việc xảy ra tối hôm đó, anh đã quên sạch hết rồi. Đúng, anh không nhớ, tất cả hình ảnh đều nhòe nhòe, giống như đang nằm mơ vậy. Cao Hướng Dương thật thà trả lời, lại nói. Nửa đêm em bỏ anh lại một mình mà đi mất, nhưng em có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Sau đó buổi sáng anh tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh anh không phải là em, mà là vưu tiên. Trên ra giường còn dính vết máu đỏ, cô ta nói rằng đó là lần đầu của cô ta. Cô ta còn nói người phụ nữ nằm dưới thân anh cả đêm chính là cô ta. Vũ Quỳnh nghe xong những lời đó của Cao Hướng Dương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bởi vì cảm xúc kích động mà ngực phập phòng mãnh liệt. Cô ta nói dối, người đêm đó rõ ràng là em, vệt máu trên ra giường cũng là của em, đó là bằng chứng cho lần đầu của em. Vũ Quỳnh vừa nói, vành mắt khó khăn lắm mới khô nước mắt, giờ lại ướt đẫm. Cao Hương Dương rang tay ra, ôm chặt cô vào lòng, thương yêu ôm chặt cô gái mỏng manh yêu đuối đó lại. Cảm nhận được cô đang khóc nức nở trong lòng anh. Anh nói, đúng, người đêm đó luôn là em, anh cũng rất vui và thấy may mắn vì người đó chính là em. Đó là chân tướng mà cô ta kể với anh hôm ở khách sạn Nếu đúng là như vậy, sao anh lại lừa dối em? Vũ Quỳnh vừa khóc vừa chất vấn anh Nếu như thật sự chỉ là vì anh sợ em nghĩ lung tung thì sao? Cao hứng dương ôm chặt eo cô Lực ôm mạnh hơn, dáng vẻ đó giống như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể anh vậy Đây có lẽ là cái ôm cuối cùng anh dành cho cô Cú Quỳnh rẫy rụa trong lòng Cao Hướng Dương, vành mắt ướt nóng, sông mũi cay cay. Cao Hướng Dương, đến bây giờ lời anh nói em còn có thể tin được nữa hay không? Cô rời khỏi lòng anh, đôi mắt mọng nước nhìn trầm trầm người đàn ông đối diện, lắc đầu yếu ớt. Cho dù là bây giờ, em cũng không nhìn thấu được trái tim anh. Em mệt rồi, thực sự, rất mệt, rất mệt. Chuyện xảy ra hai năm trước giống như một cái gai đâm sâu vào lòng em không rút ra được. Vũ Quỳnh ôm lấy trái tim, cảm thấy đau nhói. mắt cô đỏ ửng, nói với anh. nhưng nếu hai năm trước anh từng yêu em, thì cũng sẽ không bỏ rơi em để kết hôn với Vu Tiên. nếu hai năm trước anh yêu em, thì anh đã không nỡ để em đi. anh rõ ràng biết em là vì anh, vì anh nên em mới đi. Cao Hướng Dương trước giờ anh chưa từng cho em nhìn thấy trái tim thật sự của anh. Cao Hướng Dương mắt đỏ hoe, tức giận chừng mắt nhìn cô. Bàn tay to túm chặt cổ tay cô, dùng sức giống như hai gọng kìm. Vũ tiểu tam, Rốt cuộc em có biết em đang nói cái gì không? Lúc anh nói câu này, giống như đang gầm lên vậy. Suốt cuộc hai năm trước, em có nhận được bức thư anh gửi cho em không? Vũ Quỳnh thấy anh lớn giọng cô cũng không nhịn được lớn giọng theo. Lửa giận trong lòng cô càng bốc cao, cô đỏ mắt hét lên với anh. Nhận được rồi! Chính là bởi vì nhận được rồi, nên em mới càng thêm xác định tình cảm của anh đối với em không phải là tình yêu. Đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đùa giỡn mà thôi. Cao hướng Dương nhíu mày, nhìn cô với vẻ không hiểu, nói. Vũ tiểu tam, em có biết mình đang nói gì không? Lẽ nào những lời nhắn trong thư là chế lượng tình yêu của anh đối với em sao? Vũ Quỳnh mỉa mai hỏi ngược lại anh. Phải. Cao hướng Dương một mực chắc chắn. Vũ Quỳnh khẽ cười thành tiếng. Bên trong nụ cười đó đều chứa vẻ lạnh lùng. Yêu? Cái chữ kia hay là chữ nào? Cao hướng dương là do khả năng hiểu biết của em có vấn đề, hay là thuận buồm xuôi gió của anh đã chứa đựng tình yêu và sự quan tâm của anh đối với em? Hay là câu nói đừng nhớ của anh đã tiết lộ tình yêu sâu đậm của anh dành cho em? Nếu đúng như vậy thì em chỉ có thể nói tình yêu anh dành cho em quá sâu nặng, em đọc không hiểu. Cao hướng dương, em không lĩnh hội được một chữ nào cả. Thuận buồm xuôi gió? Đừng nhớ... Cao Hứng Dương kinh ngạc với nội dung trong thư từ miệng cô nói ra. Cuối cùng, Cao Hứng Dương phát giác hình như có chỗ nào đó rất quan trọng đã xảy ra vấn đề. Vũ tiểu tâm, lá thư mẹ em nhận được, nội dung trong đó viết cái gì? Ngay cả thư anh viết mà anh cũng không nhớ sao? Vũ Quỳnh giấy ruộng, thoát khỏi sự kìm cập của anh. Cô đi đến trước bàn, mở hộp tủ, lấy lá thư bằng giấy trắng từ trong đó ra. Đây chính là lá thư bị cô niêm phong lại rất lâu. Trước đó Vũ Quỳnh đều ở nước Mỹ, không cầm theo. Mấy ngày trước, cô trở lại Mỹ học tập, lại nhìn thấy lá thư này, cũng không biết tại sao cô chợt có linh cảm, thế là nhét nó vào trong túi, mang về nước. Vũ Quỳnh lấy lá thư đưa cho anh. Nếu anh đã quên, vậy thì xem lại cho thật kỹ đi. Cao Hướng Dương nhận lá thư trong tay Vũ Quỳnh với vẻ nghi ngờ. Chỉ nhìn tờ giấy trắng trong tay này. Cao Hương Dương đã vô cùng xác định đây căn bản không phải là lá thư anh viết cho Vũ Quỳnh. Lúc đó anh dùng loại giấy viết thư riêng, chứ không phải loại giấy in giống như thế này. Cao Hương Dương khó hiểu mở tờ giấy. Nhìn thấy chữ viết trên thư, anh sững sờ. Lá thư này nếu nhìn sơ qua, thật sự rất giống chữ viết của anh. Nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện đây căn bản chính là bắt trước theo chữ viết của anh, mà từ nội dung... Tình sâu ý nặng ban đầu kia của anh đã bị chỉnh sửa thành hai câu vô cùng đơn giản, ngắn gọn. Thuận buồm xuôi gió, đừng nhớ. Lạnh lẽo mà hoàn toàn không có tình cảm. Ký tên Cao Hướng Dương Cao Hướng Dương vỏ lá thư trong tay thành một cục. Khuôn mặt anh Tuấn của anh lúc này giống như được phủ một màn dương giá, lạnh lẽo đến cực điểm. Đường nét sắc bén như dao trong ánh mắt đen láy lóe lên tâm trạng phức tạp kín đáo nhìn trầm trầm Vũ Quỳnh nhưng Vũ Quỳnh lại nhìn không thấu đoán không ra dáng vẻ đó của anh Cao Huy Dương thử một hơi ngực phập phồng mấy lần cánh tay cầm lá thư ra sức vò mạnh anh hỏi Vũ Quỳnh năm đó em nhận được lá thư này từ đâu giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn giọng nói đó ít đi một phần lệ khí Thay vào đó lại là một loại cảm giác thê lương khiến Vũ Quỳnh cảm thấy mềm lòng. Em lấy từ hộp thư, mỗi người chúng em đều có chìa khóa riêng cho hộp thư của mình. Chìa khóa của hộp thư cũng là do em tự cất giữ. Vũ Quỳnh nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh. Thư này có vấn đề gì sao? Cao Hướng Dương nhìn cô sâu xa, sau đó nhìn lá thư trong tay mình. Trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác nào cũng có. Nhưng chua sót và cay đắng càng đậm hơn. Ngẹn lại trong cổ họng, khiến anh, ngay cả nói chuyện, cũng có vẻ khó nhọc. Cao hướng dương Vũ Quỳnh nhìn hai mắt đỏ ao của anh, cô lo lắng, khẽ gọi anh một tiếng. Cao hướng dương hít sâu một hơi, lồng ngực khó chịu, đau như bị bóp chặt. Bỗng nhiên anh vươn tay ra, kéo cô đang đứng trước mặt, ôm vào lòng. Vòng tay ôm chặt hết cô, cầm anh tựa lên đỉnh đầu cô, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô. Vũ Tiểu Tam Giọng nói của anh rất khàn, cổ họng giống như bị ai đó dùng dao cắt khiến người ta nghe được đều không khỏi đau lòng. Bàn tay lớn của anh một lần, lại một lần, vuốt mái tóc mềm mại của cô. Em nói hai năm nay, suốt cuộc chúng ta đã bỏ qua những gì? Anh không hỏi cô mà đó chính là tiếng lòng của anh. Lời nói tối nghĩa đó khiến cho vũ Quỳnh nghe không hiểu. Cô không nhịn được, nước mắt quen mi. Cô nhẹ nhàng dễ dụ trong lòng anh. Có phải thư em nhận được có vấn đề gì không? Ánh mắt lạnh lẽo của anh dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô. Hai năm qua, cô vẫn trẻ, vẫn đẹp, và vẫn đơn thuần như vậy. Đôi mắt linh động kia giống hệt lúc nhỏ, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đã động lòng. Còn anh thì sao? Đã qua cái tuổi ba mươi, tàn tạ rồi, cũng đang mang bệnh. Cô tốt đẹp như vậy thì không nên lao vào vực sâu này với anh. Hai năm trước, vì hiểu nhầm trời xuôi đất khiến, để cô tránh được vực sâu này, mà hai năm sau, mắt thấy cô sắp bước qua cánh cổng hạnh phúc kia, sao anh lại phải khổ sở kéo cô xuống vực sâu đau khổ này nữa cơ chứ? Có phải thư em nhận được có vấn đề hay không? Vũ Quỳnh vội vàng hỏi lại một lần nữa. Cô ngừng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn ngập mong chờ. Lòng cao hứng dương đau xót, giống như coi đó dùng búa tạ niệm vào. Chữ phải kia Anh gần như sắp thốt ra khỏi miệng Cuối cùng Anh lắc đầu Không phải Giọng nói khàn đặc hơi khó nghe Lá thư không có vấn đề Lòng của Vũ Quỳnh tê dần Nước mắt suy chút nữa rơi xuống nơi khoé mắt Cao Hưng Dương anh có biết không Thật ra chỉ cần anh nói có vấn đề Thì em liền đồng ý tin anh cho dù em có thể nhận ra được chữ viết của anh Cao Hưng Dương lại ôm chặt cô Ông cô trong lòng mình, cảm nhận mùi hương thuộc về cô và sự ấm áp khiến tim anh đập nhanh kia, viền mắt nóng lên, cổ họng khô khốc, sau đó cô nghe thấy anh nói. Vũ tiểu tam, giữa anh và em, duyên rất sâu, nhưng phận lại mỏng. Không ai biết cao hương dương anh đau đến cỡ nào khi nói ra một câu như thế. Anh nhẹ nhàng vỗ sau gáy cô, an ủi. Anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon anh nói xong buông cô ra, sau đó sâu xa nhìn cô một cái, quay người rời đi. Vũ Quỳnh nhìn bóng dáng anh rời đi, không biết lúc nào nước mắt đã tràn mi. Cao Hương Dương, nếu như tình sâu thì chắc chi duyên mỏng chứ? Vũ Quỳnh nhỏ giọng nghẹn ngào nỉ non, vừa dứt lời nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Vũ Quỳnh bước vào ngôi biệt thự này. Đây là món quà hồi môn cao hứng dương tặng cô. Vốn dĩ cô không muốn đến đây, chỉ là hôm nay đi ngang qua đây đột nhiên nghĩ tới, mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước vào. Cô mở cửa huyền quan, bước vào trong, khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt cô hơi kinh ngạc. Vũ Quỳnh rất bất ngờ, trang trí bên trong vậy mà lại giống hệt với căn hộ độc lập bọn họ từng ở hai năm trước. Giây phút đó, Vũ Quỳnh gần như có một loại ảo giác, giống như trong chớp mắt cô lại trở về trước kia. Trở lại những ngày tháng cố chấp mà đơn thuần kia. Khi đó, cô giống như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày dính bên cạnh anh, cô làm thế nào cũng không dứt ra được. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn thấy mình quấn lên người anh, náo loạn với anh, đòi anh nấu mì cho cô ăn, còn la hét muốn làm vợ của anh. Thật ra lúc đó cô vẫn chưa hiểu lắm chuyện tình cảm trai gái. Thứ duy nhất cô có thể hiểu được có lẽ chính là cô thích anh, thích dính lấy anh, thích làm tổ trong lòng anh. Điều duy nhất cô muốn chính là, nếu dính lấy anh thì dính cả đời, làm tổ trong lòng anh thì làm một kiếp. Những chuyện đa qua giống như thức phim tua lại trong đầu cô, nước mắt làm nhuề mắt cô. Vũ Quỳnh leo cầu thang bước lên lầu. Lúc đi ngang phòng anh, cô xoay nắm cửa, muốn bước vào trong nhưng lại có phần suốt ruột vô cớ. Tay cầm nắm cửa, hơi siết chặt lại. Cô đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy bên trong mọi thứ trống chảy. Trong lòng cô bỗng, hụt hẫn, bất ngờ. Thật ra cô đã sớm biết bên trong sẽ không có bất cứ dấu vết nào cho thấy anh đã từng ở, nhưng cô vẫn đang mong chờ, vẫn đang hy vọng xa vời. Đi ra từ phòng ngủ chính, cô lại đi đến căn phòng thuộc về mình. Vốn tưởng rằng căn phòng này sẽ trống trơn giống như căn phòng lúc nãy, nhưng sau khi đẩy cửa bước vào, thứ mà cô nhìn thấy lại là mọi dấu vết của người đã từng sống ở đây. Vũ Quỳnh khiếp sợ đứng ngay cửa, không dám tùy tiện bước chân vào. Nước mắt tuôn như mưa, gần như khiến cô không nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt nữa. Trên bàn trang điểm pha lê bày biện đồ dùng hàng ngày của cô trước đây. Trên chiếc giường điện nước vẫn là bộ ga trải giường in hình hoa rơi mà hai năm trước cô đã dùng, sạch sẽ trải lên giường, lại không hề có bất kỳ vết ố vàng nào. Vũ Quỳnh chậm rãi đi vào, Trong lúc nhất thời giống như cô xuyên qua cỗ máy thời gian, bên trong bàn học vẫn còn những tấm ảnh xa xưa đó. Trong tủ quần áo, những bộ quần áo hai năm trước của cô xếp hàng ngay ngắn. Cho dù đã để hai năm, nhưng quần áo vẫn không có bất kỳ dấu vết ố vàng nào, cũng không bị ẩm ướt, bốc meo. Có chăng chỉ là mùi cỏ nhàn nhạt, nhạt kia, giống như mùi hương nhàn nhạt, nhạt mà khiến người khác mê mẩn lạc lối trên người anh. Một mùi hương vô cùng dễ chịu. Vũ Quỳnh cầm lên một cái để trong tay, cẩn thận vuốt ve, lại đưa lên mũi người. Nơi đó vẳng phất mùi của anh. Trong nháy mắt đã lấp đầy tâm trạng trông rỗng của cô. Vũ Quỳnh nhanh chóng cởi bộ đồ đang mặc trên người, tùy tiện lựa một bộ đồ trong tủ quần áo mặc vào. Cô lê tấm thân mệt mỏi của mình nằm phịch trên chiếc giường điện nước, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương cỏ chỉ thuộc về anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có mùi hương của anh làm bạn giống như được anh ôm vào lòng, khiến cô ngủ rất say. Giống như từ sau lần sinh non ngoài ý muốn lần trước, Vũ Quỳnh cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy. Hôm nay, cô ngủ một giấc thật đã đời. Cảm giác này thật tốt. Phú Quỳnh bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Cô mơ mơ màng màng xoay người, thuận tay mò lung tung tìm điện thoại di động bên cạnh. Cách một lúc lâu, cô mới nhận điện thoại. Alo? Giọng nói lười biếng, lộ rõ vẻ còn buồn ngủ. Tiểu Quỳnh Điện thoại là của Trần mặc gọi tới. Em đang ngủ à? Có phải anh đánh thức em rồi không? Vũ Quỳnh rui rụi mắt, lúc này mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, tiếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Vậy mà đã 10 giờ tối rồi, cô ngủ một giấc hơn 4 tiếng đồng hồ. Vũ Quỳnh vội vàng ngồi dậy. Anh tìm em có việc gì không? Ngày mai là đám cưới của chúng ta, em quên rồi sao? Trần Mặc cố ý chêu cô. Vũ Quỳnh mỉm cười, vuốt mái tóc dài rối bù xù của mình, nói: Làm sao em quên được chứ? Tiểu Quỳnh, buổi chiều anh ở nhà em lật danh sách bạn học của em, anh đã mời mấy người bạn học và một số bạn thân của em đến dự đám cưới của chúng ta. Chờ đã, Trần Mặc còn chưa nói hết đã bị Vũ Quỳnh cắt ngang. Trần Mặc, tại sao anh muốn mời bạn học của em chứ? Hơn nữa lại còn là tự ý làm chủ tựa hồ nhận ra được vũ quỳnh không vui trần mặc vội vàng giải thích anh thấy em chỉ có mấy người bạn đến dự điên mới tự ý làm chủ anh nghĩ rằng chắc em sẽ rất nhớ bọn họ dù sao chuyện kết hôn quan trọng như vậy cần nhiều bạn bè cùng nhau chứng kiến mới nóng nhiệt không phải sao đợi đã đợi đã vũ quỳnh chợt cảm thấy hơi đau đầu trần mặc có phải anh đã quên những gì chúng ta đã nói với nhau rồi sao đám cưới này chỉ là một vở kịch anh quên rồi sao Trần mặc mỉm cười, nói, anh không quên, anh biết đây chỉ là một vở kịch, anh chỉ là muốn mượn cơ hội này để em và bạn bè tụ tập với nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật ra, Trần mặc là có ý riêng của anh ta. Anh ta ước gì tất cả bạn bè thân thích của Vũ Quỳnh đều đến chứng kiến đám cưới này. Càng nhiều người chứng kiến, đám cưới này càng trở nên chân thật. Anh ta ích kỷ muốn dùng cái gọi là danh tiếng và những lời đồn nhảm để buộc cô ở bên cạnh mình. Tuy thủ đoạn có hơi đê tiện, nhưng anh ta chỉ là bởi vì muốn tranh thủ, anh ta không muốn mất cô. Mà rõ ràng Trần mặc không hiểu rõ tính cách của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cô là hạng người nào? Cô là một cô gái chưa bao giờ quan tâm đến cách nghĩ và ý kiến của bất kỳ ai. Cô chỉ quan tâm làm thế nào để sống tốt hơn mà thôi. Những lời đồn nhảm nhí thì tính là gì? xanh tiếng lại là thứ gì? Cô không thèm để ý đến tất cả những thứ đó, hơn nữa là từ trước tới giờ chưa từng để ý đến. Lúc đi học em chỉ có một người bạn, nhưng mà chắc chắn anh ta không có thời gian đến dự đâu. Người mà Vũ Quỳnh nói đương nhiên chính là vị đã vào bộ đội, cậu cả Lục Phi Dã. Những người khác đều không phải là bạn của em. Lúc này Vũ Quỳnh đang nghĩ tới người bạn cùng bàn của cô, Trần Lịch. Từ sau khi đi Mỹ, cô vẫn chưa gặp lại cô ta. Người phụ nữ đó, đối với tình bạn của mình và cô ta, Vũ Quỳnh không nói ra được đó là cảm giác gì. Nói chung là rất kỳ lạ. Kiểu người như cô ta vô cùng kỳ quái, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Nhưng mà tiệp mời cũng đã gửi đi rồi, nếu thu về hình như hơi mất lịch sự. Chân mặc có phần khó xử. Vũ Quỳnh nghĩ lại hình như cũng đúng. Thôi, kệ đi. Vũ Quỳnh nhàm chán kéo vặt áo của mình. Dù sao anh gửi tiệp mời cho bọn họ. Bọn họ cũng không chắc sẽ đến, nhiều năm như vậy em cũng không có liên lạc gì với bọn họ. Ừ, vậy được rồi, lần sau nếu có chuyện gì nhất định anh sẽ bàn bạc trước với em. Được. Thế bây giờ em đang ở đâu? Lúc nãy gọi điện cho gì Sam, gì Sam nói em không có ở nhà đấy. Trần Mặc thuận miệng hỏi một câu, Vũ Quỳnh lại trở về nằm phịch trên giường nước muốn ngủ nữa. Em đang làm tổ trong nhà mới của em. Cô liếc nhìn xung quanh, Ánh trăng mỏng manh chiếu qua cửa kính, dọi lên những đồ dùng quen thuộc trong nhà, trong lòng cô hơi giật mình. Anh mặc, không nói chuyện nữa, em muốn ngủ tiếp. Được, vậy em cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Ừ, mai gặp. Vũ Quỳnh cúp điện thoại, trực tiếp tắt nguồn, tiện tay ôm gối ôm bên cạnh, sau đó nặng nề, ngủ tiếp đi một lần nữa. Cô mơ một giấc mơ, mơ về cao hướng dương. Anh ngồi bên cạnh cô, để mái tóc của cô xóa vào trong lòng anh. Mà đôi bàn tay to lớn chai sần vì quanh năm cầm dao phẫu thuật của anh, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng, chậm rãi, vuốt ve mái tóc của cô. Thậm chí Vũ Quỳnh không rõ trong động tác của anh là tình yêu hay là tình thân. Ngón tay thon dài, lướt qua gỏ má của cô, tự do lướt xuống bả vai trắng mịn của cô, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống xương quay xanh xinh đẹp của cô. Hết lần này đến lần khác nghe nhàng, lại giống như tham lam vuốt ve. Hôm nay cao hướng dương đến khoa huyết học truyền máu tái khám. Lúc trở về, ma sôi quỷ khiến thế nào, anh lại lái xe đến ngôi biệt thự này. Mà càng bất ngờ hơn, vừa đẩy cửa vào, anh đã nhìn thấy vũ quỳnh đang nằm ngủ trên chiếc giường nước. Nhìn dung nhan ngây thơ của cô lúc ngủ, có một khoảnh khắc cao hướng dương gần như lầm tưởng rằng cô chính là người đẹp ngủ say ngàn năm. Anh không kìm lòng được cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô. Đôi môi của cô phảng phất còn mang theo hương vị nhàn nhạt, nhạt, quanh quẩn trong hơi thở của anh, vô cùng rụ rỗ. Anh không phải là hoàng tử của cô, cho nên không hôn tỉnh được người đẹp ngủ trên giường. Anh thở một hơi, không nỡ rời khỏi đôi môi của cô. Nhìn dung nhan ngủ đẹp động lòng người của cô ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng, vô cùng bất mát. Rõ ràng cô đang ở trước mắt, nhưng anh không thể nào với tới. Lời nói của bác sĩ khoa huyết học vẫn còn vang vọng bên tay anh. Tình trạng bây giờ của cậu đã thuộc về loại nguy hiểm cao, tế bào bạch cầu quá cao, hơn nữa còn là thể hỗn hợp. Nếu được, tốt nhất là cậu nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật tế ghép tủy sống. Thật ra tình trạng như vậy, Cao Hương Dương đã sớm nghĩ tới. Chỉ là khi nghe bác sĩ nói như vậy, trong lòng anh khó tránh khỏi có phần không chấp nhận được. Bác sĩ... Nếu như dùng thuốc xạ trị có phải sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc sinh con sau này hay không? Đây là chuyện đương nhiên. Bác sĩ gật đầu. Có điều cậu vẫn còn trẻ, sau khi khỏi bệnh lại đợi thêm 6-7 năm nữa, nếu có con thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. 6-7 năm? Quả nên nói bệnh của anh có thể khỏi hay không? Chỉ nói 6-7 năm thôi, không biết anh có chờ được không nữa là? Bây giờ anh đã hơn 30 tuổi. Sáu bảy năm nữa là ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi rồi. Đến lúc đó, còn có thể sinh con hay không, đó mới là vấn đề. Việc đã đến nước này, anh càng không có quyền nhốt chặt cô gái trong lòng mình thêm nữa. Cô còn trẻ, cô nên có cuộc sống tươi sáng, mà không phải cùng anh sống trong cảnh bệnh tật triển miên, lo được, lo mất. Lúc Cao Hương Dương lui ra khỏi phòng, Vũ Quỳnh vẫn còn ngủ say. Cô chỉ cảm thấy giấc mộng của mình quá chân thực. Cho đến sáng hôm sau, khi cô thức dậy, cô vừa mở bắt ra, nhìn thấy bên cạnh trống trải, trong lòng cô giống như bị khuét sống, hụt hẫng. Rốt cuộc, đám cưới vẫn tới đúng hạn. Rõ ràng chỉ là hình thức, nhưng lại khiến Vũ Quỳnh có loại cảm giác vô cùng chân thực. Quang cảnh đám cưới bố trí cực kỳ xa hoa, hết thảy bạn bè thân thích của người nhà họ Trần đều có mặt ở đây. Cũng may bên cô chỉ có bốn vị bề trên, Cao Hưng Dương không tới. Mà nghe nói hướng tỉnh đã đi khảo sát ở các tỉnh khác, căn bản không về được. Đương nhiên Vũ Quỳnh không để ý tới, bởi vì theo cô thấy đây chỉ là một đám cưới giả. Bên trong phòng thay đổi của cô dâu. Thợ trang điểm đang chăm chú làm mặt cho cô. Vũ Quỳnh ngơ ngác nhìn mình trong gương. Trên người, cô mặc váy cưới trắng tinh, gương mặt xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, mái tóc đen được phủ thêm khăn von trắng. Tất cả mọi thứ không giống như đang biểu diễn. Ngược lại, giống như một đám cưới được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Không biết tại sao Vũ Quỳnh bỗng nhiên trở nên hoàng hốt. Phở kịch này quá thật, thật đến nỗi khiến cho cô thấy hơi sợ, có phần muốn chạy trốn. Cô cho rằng cái gọi là kết hôn giả có thể chỉ cần biểu diễn cho có lệ cho bà nội xem mà thôi. Không có người thân tham dự, không có bạn bè chúc mừng, lại càng không có áo cưới trắng tinh này. Vũ Quỳnh khó chịu hít sâu một hơi, cô có một loại ý thức. Muốn chạy trốn mãnh liệt Cục diện này hoàn toàn khác một trời một vực Với tưởng tượng ban đầu của cô Đây căn bản không phải là một buổi biểu diễn Mà là một đám cưới chân thật Cô không muốn Cô Vũ Cô không sao chứ Thợ trang điểm nhìn ra được vẻ mặt của Vũ Quỳnh hơi khó coi Vội vàng ân cần hỏi thăm Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn thợ trang điểm một chút Tâm trạng như rơi vào con sóng nhỏ Cô ra ngoài trước đi Tôi không thoải mái lắm Tôi muốn nghỉ ngơi một chút Lát nữa tôi sẽ gọi cô. Chuyện này... Thợ trang điểm nhìn thời gian trên cổ tay, cách thời gian bắt đầu lễ cưới còn hai tiếng rưỡi. Thế là cô ta nói. Vậy được rồi, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Ừ, được rồi. Thợ trang điểm ra khỏi phòng thay quần áo. Đột nhiên cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hỏi. Cho hỏi nơi này là phòng thay quần áo của cô dâu phải không? Giọng nói này hơi quen tay, Vũ Quỳnh nhíu mày thở mà nghe giống giọng nói của Tần Lịch vậy. Từ gương trang điểm trước mặt, Vũ Quỳnh ló đầu ra xem, quả nhiên đã thấy Tần Lịch Lịch đứng ngay cửa, đang hỏi thăm thợ trang điểm vừa bước ra ngoài. "Đúng, chính là ở nơi này." Thợ trang điểm thành thật trả lời. "Cảm ơn." Tần Lịch nói cảm ơn, sau đó hơi quay đầu, đã thấy Vũ Quỳnh ở bên trong đang ngẩng cao đầu nhìn mình. "Tiểu Quỳnh?" Tần lịch vừa nhìn thấy Vũ Quỳnh thì vừa mừng lại vừa kinh ngạc, vội vàng tiến lên bước vào phòng trang điểm. Ôi, đẹp quá! Nhìn vai cưới trắng tinh của Vũ Quỳnh, tần lịch không nhịn được kinh ngạc, thốt lên một tiếng. Tiếp theo đó lại nói. Lúc mình nhận được thiệp mời của chồng cậu đưa, còn có chút không dám tin đấy. Vậy mà cậu lại kết hôn sớm như thế. Tần lịch giống như chim sẻ, nhảy nhót bên cạnh Vũ Quỳnh, díu ra díu nói không ngừng. Sao cậu lại đến? vẻ mặt Vũ Quỳnh không ôn hòa, giống Tần Lịch, gương mặt tinh xảo của cô vẫn không có biểu cảm dư thừa như cũ. Cô cho rằng Tần Lịch sẽ không xuất hiện trong lễ cưới của cô mới phải. Đám cưới của cậu sao mình có thể không tới được chứ? Tần Lịch ngồi xuống bên cạnh Vũ Quỳnh. Cậu từ Mỹ trở về lúc nào vậy, mình cũng chẳng thấy cậu liên lạc gì với mình, mình còn cho rằng cậu đã quên mình rồi đấy. Vũ Quỳnh không trả lời cô ta. Cô giơ tay kéo tấm khăn voan trên đầu xuống. Tần lịch thế thế, vội vàng, đè động tác của cô lại Này, này, cậu đang làm gì đấy? Cô dâu còn chưa xuất giá đã vội kéo khăn voan xuống Đây không phải là điểm lành đâu Không sao Vũ Quỳnh kéo tay cô ta ra Rồi cố chấp kéo khăn voan xuống Nhất thời, cô cũng cảm thấy trên đầu rất nhẹ nhàng Cả người cũng cảm thấy thoải mái không ít Chuyện đó, Tiểu Quỳnh à Hả? Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của tần lịch Vũ Quỳnh không khỏi nhìn cô ta thêm chút nữa. Hai năm qua, cậu cũng không có liên lạc với cậu hai nhà họ Lục sao? Sao không nhìn thấy anh ấy đến sự đám cưới của cậu nhỉ? Lúc nói lời này, khuôn mặt của Tần Lịch không khỏi đỏ lên. Vũ Quỳnh buồn cười nhau mắt nhìn cô ta, mỉm cười nói. Tôi đã nói mà, sao cậu có thể từ xa xôi chạy đến đây tham dự đám cưới của tôi chứ? Thì ra là vì muốn nhìn thấy anh ta. Chỉ có điều phải khiến cậu thất vọng rồi, anh ta đúng là không có tới. Tại sao vậy? Tần lịch tỏ vẻ tò mò, sau đó lại cố ý, cười dưỡng nói. Anh ấy sợ mình đau lòng quá độ sao? Đau lòng? Vũ Quỳnh liếc nhìn tần lịch một cái. Tần lịch, cậu cho rằng tôi với anh ta có quan hệ gì chứ? Không phải anh ấy vẫn luôn thích cậu sao? Tần lịch chớp mắt nhìn cô, thành thật trả lời. Anh ấy thích tôi. Bỗng nhiên Vũ Quỳnh mỉm cười. Rõ ràng cậu còn biết anh ta sớm hơn tôi. Nhưng tôi phát hiện được cậu hoàn toàn không hiểu anh ta. Trước tiên, chúng ta không nói tới anh ta là cậu hai đào hoa nhà hò lục. Khó thấy anh ta có thể thật lòng đối xử với một người phụ nữ. Tôi chỉ là nói tới tính cách bá đạo kia của anh ta mà thôi. Cậu cảm thấy người đàn ông giống như anh ta, nếu như thật sự động lòng với một người phụ nữ, anh ta lại còn không giống như dập cướp cô ấy cột lại bên cạnh mình sao? Nhưng mà anh ta đối xử với tôi thì sao? Từ lúc đầu trêu chọc, muốn nói tôi làm bạn gái của anh ta ra. Sau đó nữa thì chưa bao giờ nói những lời như vậy. Tôi với anh ta quen biết cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nói một câu thích tôi. Hơn nữa, không chỉ chưa từng nói qua, mà trước đó còn giúp tôi, theo đuổi anh trai của tôi cả đấy. Nhắc đến những chuyện trước kia, trong lúc hoảng hốt, Vũ Quỳnh lại trở về thời gian học đại học của bọn họ. Nghĩ đến lục ly xã, nghĩ đến mình lúc đó, nghĩ đến cao hướng dương hai năm trước, Vũ Quỳnh không nhịn được, khoái miệng hơi cong lên. Cuối cùng cô tổng kết. Từ trước tới giờ. Tớ và lục ly giã chỉ là mối quan hệ bạn bè, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Vũ Quỳnh cũng không biết tại sao đến bây giờ cô lại có thể kiên nhẫn giải thích dài lời với cô ta như thế. Vậy còn cậu, cậu cũng không thích anh ta. Tôi không thích anh ta. Vũ Quỳnh thành thật trả lời. Nhìn mình trong gương, ánh mắt hơi tối đi, cô thấp dọc lầm bầm một câu. Tôi có người mình thích. Anh cậu. Tần lịch biết rõ còn hỏi. Vũ Quỳnh nghiêng đầu nhìn cô ta, không lên tiếng, lại tháo bùi tóc trên đầu mình ra. Tần lịch vội vàng thấp giọng nói, Cậu vẫn thích anh cậu, không phải cậu sắp kết hôn rồi sao? Không nói tới anh ấy nữa. Vũ Quỳnh không muốn nói tới anh, nói đến sẽ chỉ khiến cho lòng mình mắc nghẹn. Tần lịch nhìn Vũ Quỳnh, lại hỏi một câu, Mình có thể hỏi tại sao cậu và anh cậu phải chia tay không? Vũ Quỳnh hít sơ một hơi, cảm thấy lòng ngược bứt dứt. Hai năm trước, trước khi tôi đi Mỹ, chúng tôi đã chia tay. Tại sao vậy? Tần lịch gấp rút hỏi tới. Vũ Quỳnh nghi ngờ nhau mắt nhìn cô ta. Sao bỗng nhiên cậu lại muốn hóng chuyện giữa tôi và anh tôi vậy? Cậu trả lời mình trước đã, tại sao chia tay? Anh ấy không yêu tôi. Tần lịch cắn môi, do so dự một lát hỏi Vũ Quỳnh. Vậy anh cậu hết bệnh chưa? Bệnh? Vũ Quỳnh khó hiểu nhìn cô ấy. Bệnh gì? Anh tôi bị bệnh từ lúc nào? Ơ! Tần lịch quẫn bách, trên mặt sẹt qua mấy phần mất tự nhiên. Tay cầm túi xếp của cô ta căng thẳng đến độ ra sức nắm chặt. Tần lịch lịch, cậu đang nói gì vậy? Vũ Quỳnh không rõ nên hỏi cô ta. Tần lịch lịch cúi đầu, trột dạ, không dám nhìn Vũ Quỳnh. Cô ta không nghĩ tới, đã hai năm trôi qua mà Vũ Quỳnh vẫn còn chưa biết bệnh tình của anh mình.